Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 723, quỷ Ký 2. Nghe lão giả nói, sắc mặt bộ tùy tâm cứng đờ, tái nhật, rất khó nhìn, lão gia hỏa này quá không nể mặt mình rồi, nếu như không phải mình muốn đi bách hoa cung di chỉ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ hắn như vậy, đã sớm động thủ giết chết lão gia hỏa này rồi, nhưng giờ khắc này, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, ta lui thêm bước nữa, hai con yêu thú này. Chúng ta một người một nửa, tiền bối cho rằng như thế nào, đây đã là bộ tùy tâm nhường nhịn cực điểm rồi. Đối với lão gia hỏa này, bộ tùy tâm là ghi hận trong nội tâm, đợi bách hoa cung di chỉ xử lý xong, chính là tử kỳ của lão gia hỏa này. Không được, thi thể hai con yêu thú này ta có thể không muốn, nhưng mà yêu thú yêu đang, ta phải đạt được. Tuy khang thừa quý cũng không muốn cùng bộ tùy tâm trở mặt, nhưng không có cách nào, sự tình phát triển đến trình độ này, nhượng bộ, đó là không có khả năng tuyệt đối không có khả năng, nếu như hắn không muốn để cho mình mà nói, như vậy cũng chỉ có giết tiểu tử này rồi, ngươi. Lão gia hỏa, ngươi cũng không nên cho thể diện mà không cần, mình nhượng bộ nhiều như vậy rồi, lão gia hỏa này rõ ràng còn không thức thời, điều này làm cho trong nội tâm bộ tùy tâm vô cùng phẫn nộ, rất đáng hận rồi, lão gia hỏa này quả thực là muốn chết, cho thể diện mà không cần, hừ, thì tính sao, tóm lại, yêu đang hai con yêu thú này, Lão Phu là chắc chắn phải có được, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là người môn phái nào, đệ tử thiên tài gì, mau tránh ra cho ta, bằng không thì ta liền không khách khí, hôm nay sự tình đến trình độ này, dù sao cũng không có đường lui rồi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, đem tiểu tử này lưu lại là được rồi, quyết định cái chủ ý này, Khang Thừa Quý Vận chuyển chân khí, đang tìm kiếm thời cơ, cho bộ tùy tâm này một kích trí mạng, tốt, tốt, tốt. Bộ Tùy Tâm liên tiếp ba chữ tốt Chưa từng có người vũ nhục qua như thế Cho tới nay Bộ Tùy Tâm đều là tiêu điểm của cả huyền Thiên Tông Thậm chí là toàn bộ sùng vũ đại lục Bất kể là ai Cho dù là trưởng môn nhân của tất cả đại Tiên Tông Cũng cho mình mặt mũi Mà lão gia hỏa này không đem mình để vào mắt Còn tùy ý chà đạp tôn nghiêm của mình Để cho bộ Tùy Tâm vô cùng nổi nóng Lão gia hỏa Ngươi đã muốn chết Thì nên cách không được ta rồi Ngay tại lúc này Trong chớp mắt chứng kiến bộ tùy tâm nheo mắt lại ấy, Khang Thừa Quý động thủ, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất đưa người vào chỗ chết, trong khoảnh khắc đó, trong miệng tay áo của Khang Thừa Quý, dần hiện ra một đạo hắc quang, hắc quang này tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn là đánh lén, cái kia là lợi hại bực nào, mắt thấy bộ tùy tâm sẽ bị đánh chết, nhưng bộ tùy tâm dù sao cũng là bộ tùy tâm, với tư cách đệ tử kiệt xuất nhất Huyền Thiên Tông, thậm chí được xưng là sùng vũ đại lục đệ nhất thiên tài làm sao có thể không có điểm thủ đoạn chứ Khang thừa quý vừa đánh lén lại để cho hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong, trong lòng giận dữ bất quá không dám xem thường lão gia hỏa này hiển nhiên là muốn đưa mình vào tử địa, cho nên đánh lén hơn nữa còn là sát chiêu đánh lén bộ tùy tâm biết mình không cách nào tránh ra, bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển thủ đoạn mạnh nhất trong tay xuất hiện một cái phù triện chợt quát một tiếng, kim cương hộ thể tấm phù triện kia lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng ống Đem cả người bộ tùy tâm đều bảo vệ rồi. Phía trên màn sáng kia, lóe ra vô số phù tự huyền diệu, dương lỗi giật mình không thôi. Cái phù triện này không phải phù triện bình thường, tuyệt đối không phải phù triện bình thường. Mặc dù là mình từ hệ thống lấy được vạn lý thần hành phù cường đại nhất kia, thậm chí là tiên phù kia, cũng không có cường hãng như vậy. Cái phù triện kia sức mạnh đã vượt ra khỏi thế giới này. Đây là một tấm tiên phù, một tấm cao cấp tiên phù tối thiểu nhất so với lúc trước cổ lão cho mình phù triện còn mạnh hơn quá kinh ngạc, tiên phù như vậy hắn là làm thế nào chiếm được phải biết rằng tiên phù căn bản không có người có thể chế tác được trừ khi là ở bên trong tiên nhân di tích đạt được đương nhiên cũng có thể là từ thượng cổ lưu truyền tới nay hoặc là người thượng giới cho xuống nhưng dương lỗi tin tưởng thứ này mặc dù là ở thượng giới tại tiên giới cũng là đồ vật cực kỳ khó được quá trân quý hắn làm thế nào chiếm được Điều này làm cho dương lỗi rất hiếu kỳ, mặc dù nói, bộ tùy tâm này là đệ tử kiệt xuất của huyền thiên tông, nhưng cũng không thể bảo vệ hắn như vậy, tiên phù như vậy tiêu thanh thạch là tuyệt đối không thể nào cho hắn, như vậy, hắn có tiên phù này, thứ nhất, là bộ tùy tâm đã nhận được truyền thừa nào đó, ví dụ như đã nhận được tiên nhân nào đó truyền thừa, nói như vậy, cũng không có ngoài ý muốn rồi, huống hồ, gia hỏa này, tu vi có thể đạt tới tình trạng như vậy, đoán chừng khả năng này lớn vô cùng. Thứ hai, chính là huyền thiên tông có người cho hắn, hoặc là hắn tổ truyền xuống, nhưng tổng quát mà nói, ba loại khả năng này, dương lỗi nghĩ loại khả năng thứ nhất tính lớn nhất, đạo hắc mang kia của Khang Thừa Quý đánh vào phía trên màn ánh sáng màu vàng, lập tức tiêu tán thành vô hình, màn sáng kia chỉ là quơ quơ, lế lên một cái mà thôi, đóng lấy màn sáng liền biến mất ở vô hình, như chưa từng xuất hiện, không có khả năng, điều đó không có khả năng, Khang Thừa Quý chứng kiến tình huống này. Trong nội tâm lập tức nguội lạnh xuống dưới, điều này sao có thể, mình là đánh lén, hơn nữa một kích đánh lén này, mặc dù là cửu cực tạo hóa hậu kỳ cường giả, cũng không có khả năng gánh vác được, tiểu tử này, tiểu tử này, vậy mà chống lại rồi, tiên phù. Hai từ này thoáng hiện ở trong đầu khang thừa quý, cái tiên phù này trân quý không chút nào thấp hơn tiên khí, thậm chí uy lực tiên phù so với tiên khí phải mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa không cần tiêu hao quá nhiều chân khí. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là, cái tiên phù này có hạn chế sử dụng, sử dụng mấy lần, chẳng khác nào báo hỏng rồi, cùng phù triện bình thường không sai biệt lắm. Tiên phù, có tiên phù thì như thế nào, tiểu tử, hôm nay ngươi phải chết. Khang thừa quý chợt quát một tiếng, trong tay áo tay phải, xuất hiện một đồ vật ngắn ngủng, như một cái pháp trượng, mặt trên có một viên đá quý màu đen cực lớn, vô cùng dễ thấy, còn có trên đầu pháp trượng, là một đầu lâu, quỷ dị nhất chính là. Hai con mắt trống trơn trên cái đầu lâu kia, như có lực hấp dẫn vô hạn vậy, có thể nhiếp tâm hồn người, dám định thuật, khô lâu pháp trượng, quỷ khí, quy lực không rõ, chương 724, chương 724. Nguồn bị nhảy chương nội dung vẫn liền mạch nhé, chương 725, thất diệu tiên kiếm. T, dương lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh, thứ này lại có thể là một kiện quỷ khí, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tiên khí tại Sùng Vũ Đại Lục ngược lại vẫn có vài món, nhưng quỷ khí tại toàn bộ Sùng Vũ Đại Lục chỉ từng xuất hiện một kiện, hơn nữa quỷ khí này uy lực vô cùng, từng ở Sùng Vũ Đại Lục tạo thành đã kích khổng lồ, mà trước mắt cái quỷ khí gọi là khô lâu pháp trượng này, cũng không phải đơn giản như vậy, hơn nữa uy lực không rõ, điều này làm cho Dương Lỗi quá khiếp sợ rồi, quỷ khí cùng tiên khí không giống, mặc dù là đẳng cấp tương tự, nhưng uy lực chân chính so với tiên khí muốn cường hãng nhiều lắm hơn nửa muốn âm độc nhiều lắm, vũ khí, đều là dùng để giết người, đối với quỷ khí mà nói, cái này là mục đích chủ yếu, hơn nữa luyện chế quỷ khí, giống như đều cực kỳ âm tà, thậm chí cần tánh mạng của vô số người đến tế luyện nó, đẳng cấp quỷ khí cùng tiên khí giống như vậy, tài liệu càng tốt, như vậy luyện chế ra đương nhiên cũng càng tốt, nhưng quỷ khí cũng không có nghĩa là đẳng cấp càng cao, quy lực càng cường đại, có đôi khi, một kiện hạ phẩm quỷ khí, So với một kiện trung phẩm quỷ khí còn kinh khủng hơn, quỷ khí lợi hại đều là nhắm vào linh hồn người, như nhiếp hồn phiên, bách quỷ phiên, bởi vì người sử dụng quỷ khí đều là quỷ tu, cho nên chủ yếu đều là nhắm vào hồn phách, đương nhiên chính thức nhắm vào là vũ hồn của tu luyện giả rồi. Mà trước mắt kiện khô lâu pháp trận kia của Khang thừa quý là một kiện điển hình, quỷ khí uy lực rất mạnh, cái kia đánh ra hắc mang là nhắm vào linh hồn, quỷ khí, ngươi rõ ràng có quỷ khí. Bộ tùy tâm chứng kiến quỷ khí trong tay Khang Thừa Quý, lập tức thay đổi sắc mặt, cái quỷ khí này cũng không phải là nói giỡn, nó so với một kiện tiên khí càng thêm kinh khủng, hơn nữa gia hỏa này có quỷ khí, rất có thể là quỷ tu, một cái quỷ tu, là phi thường khủng bố đấy, đây là ngươi tự tìm, vốn ta không nghĩ giết ngươi, nhưng hiện tại, Khang Thừa Quý hừ lạnh một tiếng, khô lâu pháp trượng trong tay lại lần nữa vung lên, cái miệng đầu lâu kia, lập tức phun ra một đạo khói đen. Hướng phía bộ tùy tâm bao phủ đi qua, bộ tùy tâm biến sắc, bước ra lui về phía sau, muốn né tránh khói đen này. Bất quá khói đen này dường như có tánh mạng của mình, lập tức bao phủ đi lên, đáng chết, bộ tùy tâm hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một tấm bùa chú, đạo phù triện này hình thành một cơn gió mạnh, hướng phía sương khói kia đột nhiên thổi tới, đây là cùng phong phù triện, loại phù triện này là linh phù tương đối thấp cấp, cũng không phải dùng để công kích, mà là dùng để phòng hộ. Cùng phong phù triển hình thành gió mạnh, thập phần mạnh mẽ, cái khói đen kia bị cùng phong thổi đến, phân tán ra, điều này làm cho bộ tùy tâm nhẹ nhàng thở vào, cái khói đen này không phải sương mù bình thường, trong đó khẳng định ngậm lấy kịch độc, quả nhiên mặt nước bị sương khói kia phủ đến, lập tức nổi lên tiếng vang tư tư, mà trên mặt nước cũng lập tức lật lên vô số cá chết, những cá này ở hơn 10 giây sau, lại biến thành bạch cốt, hóa thành nước đặc, tiếp theo ở trong nước tản ra, khủng bố. Tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, điều này làm cho Dương Lỗi cũng hút miệng khí lạnh, cái khói đen này quá khủng bố. Ở Dương Lỗi xem ra, nếu như bộ tùy tâm không có thủ đoạn tuyệt đối gì, khẳng định như vậy là tìm cái chết. Nhưng Dương Lỗi biết rõ, có thể trở thành trẻ tuổi lợi hại nhất, xuất sắc nhất, đương nhiên sẽ không là nhân vật đơn giản như vậy. Nếu như chỉ có điểm thủ đoạn như vậy, như vậy danh tiếng sùng vũ đại lục đệ nhất thiên tài, thật sự là hữu danh vô thực rồi, hừ. Ngươi cho rằng như vậy ngươi liền có thể đánh bại ta sao? Ngươi cũng quá coi thường ta, nếu muốn giết ta, lão gia hỏa, ngươi vẫn không có năng lực này, bộ tùy tâm cười lạnh không thôi. Trên người xuất hiện một đạo hào quang bảy màu, ngay sau đó bên trong hào quang bảy màu xuất hiện bảy thanh trường kiếm, bảy thanh trường kiếm này kiểu dáng đều giống nhau, bất quá không có một thanh trường kiếm nào chui kiếm không nhau, hơn nửa thân kiếm tản mát ra hào quang không đồng dạng, bảy màu, không có một thanh kiếm ánh sáng giống nhau. Bảy thanh trường kiếm, liền tạo thành một đạo hào quang bảy màu, bảy thanh trường kiếm xoay quanh ở cách đỉnh đầu bộ tùy tâm không xa, thất diệu tiên kiếm, chứng kiến tia sáng này, tiêu ly ở bên người dương lỗi không khỏi hô, thất diệu tiên kiếm, dương lỗi nhìn xem tiêu ly, thất diệu tiên kiếm này là vũ khí của bộ tùy tâm, đó là một bộ tiên khí, quy lực vô cùng, bộ tùy tâm có thể được xưng là sùng vũ đại lục đệ nhất thiên tài, cái kia cũng là bởi vì thất diệu tiên kiếm này, có thất diệu tiên kiếm này, Hắn đánh bại vô số đối thủ, cũng là dựa vào lớn nhất mà hắn ở lần lượt trong chiến đấu sống sót. Nghe nói thất diệu tiên kiếm này là vũ khí của thất diệu kiếm tiên, quy lực mạnh nhất chính là, bảy thanh trường kiếm hợp lại là một, thậm chí có thể phá hủy toàn bộ sùng vũ đại lục. Tiêu Ly giải thích nói, thất diệu tiên kiếm này nghe nói là bộ tùy tâm ở trong một chỗ di tích thời thượng cổ đạt được, hơn nữa hắn còn chiếm được thất diệu kiếm tiên truyền thừa, thất diệu tiên kiếm, dương lỗi nghiêng người Cái thất diệu tiên kiếm này xem ra tuyệt đối không kém, một cái giám định thuật đi qua, rõ ràng xem xét thất bại, điều này cũng ý nghĩa, thất diệu tiên kiếm này tuyệt đối không xem xét được, tối thiểu nhất là trung phẩm tiên khí, thậm chí là thượng phẩm, hoặc là cực phẩm tiên khí, thất diệu tiên kiếm này phải nghĩ biện pháp đạt được liền sướng rồi, như vậy mặc dù mình không sử dụng, nhưng có thể cho những người khác, cho nữ nhân của mình, thất diệu tiên kiếm, đó là 7 thanh tiên kiếm, nếu như cho mỗi người một thanh Như vậy lại phối hợp một kiếm trận, càng có khả năng phát huy ra uy lực của thất diệu tiên kiếm, như vậy, cái kia cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, nếu như là bảy ngũ khí triều nguyên võ giả, phối hợp lại, như vậy uy lực của nó tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể chống lại, thậm chí cửu cực tạo hóa đại viên mãn cường giả, cũng phải tránh né mũi nhọn, cho nên lúc này dương lỗi cực muốn lấy được thất diệu tiên kiếm kia. Thất dịu tiên kiếm này so với quỷ khí khô lâu pháp trượng kia lực hấp dẫn phải lớn hơn nhiều. Thất Diệu tiên kiếm, thất tinh Diệu thế, bộ tùy tâm hừ lạnh một tiếng. Bảy thanh tiên kiếm tỏa ra quan mang rực rỡ, bay lên không trung, từ bảy cái phương hướng, hướng phía khang thừa quý oanh kích tới. Vì thế kinh người, dường như muốn đem khang thừa quý chém thành mảnh vỡ, tốc độ cực nhanh, giống như bảy đạo màu sắc vạch phá bầu trời. Chương 726, Cuộc Chiến Sinh Tử 1. Khang thừa quý thế thế cũng quá sợ hãi, không nghĩ tới bộ tùy tâm rõ ràng có thần binh lợi khí như vậy, bảy thanh trường kiếm này cho hắn áp lực thực lớn, thậm chí khang thừa quý tinh tường cảm giác được, quy lực bảy thanh trường kiếm này, so với khô lâu pháp trượng còn muốn làm cho người ta sợ hãi, lui lui lui, tránh trở ra, một kích này, vì thế kinh người, khang thừa quý không dám đón đỡ, chỉ có tránh né mũi nhọn, đối với khang thừa quý mà nói, Tu vi cảnh giới của mình mặc dù đã đạt đến cửu cực tạo hóa cảnh giới so với bộ tùy tâm cao một cấp độ, thậm chí còn có quỷ khí nơi tay, cũng không dám vững vàng đón đỡ lấy một kích phẫn nộ này của bộ tùy tâm, lui về sau mấy mét, liền không thể lui được nữa, cảm giác bảy thanh tiên kiếm lập tức liền muốn công kích đến mình, Khang Thừa Quý con mắt ngưng tụ, đối với Khang Thừa Quý mà nói, hắn cũng không cùng bộ tùy tâm đồng dạng, có tiên phù hộ thân, cũng không có hộ thân pháp bảo cường đại. Nhưng với tư cách hải triêu tông thái thượng trưởng lão, đương nhiên sẽ có một ít tuyệt kỷ bảo vệ tánh mạng, nếu như không có những tuyệt kỹ này, làm sao có thể sống đến bây giờ? Chỉ thấy cả người khang thừa quý đột nhiên nhỏ đi, trước người xuất hiện một đạo bạch Quang đem hắn bao phủ, mà ở thời điểm này, một kích thất tin diệu thế của bộ tùy tâm, đã công kích đến rồi, bành bành bành, dương lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, lập tức kinh ngạc không thôi. Một chiêu này của bộ tùy tâm thật sự oanh kích ở trên người tên tiểu nhân kia, nhưng xa xa lại xuất hiện thân ảnh của Khang Thừa Quý, chuyện này. Điều này sao có thể, bộ tùy tâm giật mình không thôi, vốn nghĩ đến một kích của mình tuyệt đối có nắm chắc, hơn nữa rất rõ ràng đánh trúng vào, nhưng sự thật lại không phải, Khang Thừa Quý căn bản cũng không có bị tổn thương chút nào, hừ, xa xa Khang Thừa Quý xuất hiện, nhưng trong lòng thì đang chảy máu, đây chính là tiêu hao đồ vật cực kỳ quý giá của mình. Hộ thân qua qua, hộ thân qua qua này, là hắn ở bên trong một di tích thời thượng cổ, thu hoạch được phát bảo bảo vệ tánh mạng, thứ này gần kề có thể sử dụng 3 lượt, mỗi một lần có thể giúp hắn tránh thoát một kích trí mạng, cũng chẳng khác nào nhiều hơn ba cái mệnh, mà trước đó đã sử dụng lần thứ nhất, lúc này là lần thứ hai, cái này làm sao không để cho hắn phẫn nộ, cái này đối với mình mà nói là mất đi một lần cơ hội bảo vệ tánh mạng, hơn nữa còn là ở trước mặt một tên tiểu bối Sử dụng cơ hội quý giá như vậy, rất tốt, Khang Thừa Quý không có nhiều lời, hai mắt trở nên đỏ thẩm, khô lâu pháp trượng màu đen kia quỷ dị trôi nổi, lập tức sáp nhập vào trong mi tâm của Khang Thừa Quý, đóng lấy cả người Khang Thừa Quý dường như trở nên hư vô, thân hình tung bay ở trên không, vài giây đồng hồ sau, cả người Khang Thừa Quý đều hóa thành một đạo khói đen, theo sát lấy sương mù màu đen kia hóa thành một đầu lâu cự đại, bộ đầu lâu kia lé ra hốc mắt đỏ thẩm, quỷ dị vô cùng. Dường như muốn đem toàn bộ không gian, toàn bộ thế giới đều hấp dẫn đi vào, khủng bố, cực kỳ khủng bố, áp lực, toàn bộ bầu trời đều đen lại. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, dường như tại đây không còn là nhân gian, mà biến thành địa ngục, bốn phía tiếng triết ô ô, khủng bố, áp lực, quỷ dị, làm cho người ta áp lực thật lớn, tinh thần cũng vì đó trói buộc, xa xa ba người dương lỗi ở một bên, cũng cảm thấy khủng bố, áp lực trong không gian kia. Ở bốn phía Khang Thừa Quý tạo thành một không gian quỷ dị, cái không gian này trở nên huyết hồng, bốn phía bay ra vô số quỷ hồn, mỗi một cái đều là khủng bố vô cùng, khuôn mặt dữ tợn, khạch khạch. Rất tốt, tiểu tử, ngươi có thể buộc ta sử dụng một chiêu này, có thể chết ở dưới một chiêu này của ta, coi như là phúc khí của ngươi rồi, từ mấy ngàn năm nay, còn không có người buộc ta sử dụng một chiêu này, lúc này âm thanh của Khang Thừa Quý, tự hồ là từ bốn phương tám hướng truyền đến lại tự hồ là từ vô tận xa xôi truyền đến, lúc này trong nội tâm bộ tùy tâm vô cùng sợ hãi một chiêu này quá kinh khủng tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản điều này làm cho bộ tùy tâm cảm thấy mùi vị của tử vong mặc dù là ở bên trong di tích thời thượng của kia, cũng không có cho hắn cảm giác mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này, không đây tuyệt đối không thể, bộ tùy tâm ta là cả sùng vũ đại lục toàn bộ huyền nguyên tinh mạnh nhất để nhất thiên tài làm sao có thể bị lão gia hỏa này đánh bại, làm sao có thể chết ở chỗ này, không, tuyệt đối không, con mắt bộ tùy tâm đột nhiên trợn lên, khí thế cả người không ngừng tăng lên, từng đạo ti chớp màu tím xuất hiện ở chung quanh, cả người đều bay lên, đột phá, lại là dấu hiệu đột phá, không nghĩ tới ở thời điểm này, bộ tùy tâm rõ ràng đột phá, thật là làm cho người ta kinh ngạc, trong sinh tử tuyệt cảnh, đột phá, dương lỗi dùng chân thực ưng nhãn nhìn ra được, trước đó một kích kia, tuyệt đối là một chiêu cường hạng nhất của bộ tùy tâm, một chiêu kia hầu như rút sạch tất cả lực lượng của bộ tùy tâm. Dương lỗi cũng cho rằng Khang Thừa Quý chắc chắn phải chết rồi, nhưng lại để cho Dương lỗi thật không ngờ chính là, Khang Thừa Quý dùng một loại phương pháp quỷ dị, không biết dùng pháp bảo gì, tránh thoát một kích trí mạng kia, hơn nữa sử dụng tới một chiêu khủng bố như thế. Khang Thừa Quý đã không có chết, như vậy liền ý nghĩa bộ tùy tâm chắc chắn phải chết rồi, nhưng khiến người ta càng thêm ngoài ý muốn Bộ tùy tâm ở thời điểm này, ở thời điểm cực kỳ mấu chốt này, rõ ràng đột phá, từ bát quái ngưng thần đại viên mãn đỉnh phong, đột phá đến cửu cực tạo hóa cảnh giới. Bác quái ngưng thần đại viên mãn đỉnh phong, cùng cửu cực tạo hóa tuy gần kề chỉ là cách nhau một đường, nhưng chính là một đạo dây nhỏ này, một cánh cửa nho nhỏ kia tạo thành trên lệch, đây tuyệt đối là cực kỳ lớn, một khi đạp phá, là biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉnh thể tu vi, tuyệt đối sẽ tăng lên một cấp độ cự đại. Nếu như nói ở Bác Quái Ngân Thần Đại Viên Mãng Đỉnh Phong là một Trung Niên Đại Hán, như vậy cửu cực tạo hóa chính là một cựu nhân, như thế trên lệch cực lớn. Nói cách khác, lúc này bộ tùy tâm tiến vào cửu cực tạo hóa, thực lực cùng lúc trước so sánh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực so với trước đó, tăng lên mấy lần không thôi, trước đó một chiêu kia của bộ tùy tâm, lợi hại như vậy, khủng bố như vậy, hôm nay thực lực của bộ tùy tâm lại lần nữa tiến bộ, nếu như thi triển ra một chiêu kia sẽ là kết quả như thế nào chương 727 cuộc chiến sinh tử 2. Dương lỗi cũng không dám tưởng tượng hai người này đoán chừng sẽ là lưỡng bại câu thương như vậy tốt nhất là sự tình dương lỗi muốn chứng kiến nhất hay nói giỡn nếu như là một chọi một dương lỗi còn thực không có nắm chắc đối phó hai người này mặc dù đại tạo hóa chi thủ của mình huyền diệu như vậy lợi hại như vậy đến cùng ai thắng ai thua đây đối với dương lỗi mà nói tuyệt không trọng yếu Dù sao một đòn cuối cùng kia, hai người còn có lực lượng tái chiến sao? Dương lỗi cười lạnh không ngớt, cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau, mà mình chính là hoàng tước trốn ở sau lưng kia, đánh đi, đánh đi, các người dùng sức đánh, tốt nhất là đồng quy vu tận, nhìn hai người trước mắt, dương lỗi ánh mắt lập lè, mà tiêu ly, hoa diễm hồng ở bên người, chứng kiến bộ tùy tâm đột phá, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, nhất là hoa diễm hồng cho là mình cùng bộ tùy tâm trên lệch cũng không lớn, mặc dù là có vậy tuyệt đối cũng chỉ là một chút mà thôi nhưng từ tình huống trước mắt xem ra mình và bộ tùy tâm trên lệch thật đúng là không phải nhỏ tí tẹo mặc dù là mình thi triển tiên khí cũng không nhất định có thể lấy được tiện nghi mặc dù là ở thời điểm bộ tùy tâm bất quá là bát quái ngưng thần mà bây giờ bộ tùy tâm dĩ nhiên đột phá trở thành cửu cực tạo hóa cường giả siêu cấp như vậy mình và hắn trên lệch liền càng lớn Nếu như mình gặp được hắn mà nói, nhất định là chỉ có con đường trốn, chứng kiến bộ tùy tâm đột phá, Khang Thừa Quý cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, trước đó tiểu tử này không có đột phá, cũng đã khủng bố như vậy rồi, một khi đột phá vậy như thế nào được, cho nên, ở thời điểm bộ tùy tâm đột phá, Khang Thừa Quý liền muốn đánh gãy hắn đột phá, nhưng cái này không thực tế, thời điểm một võ giả đột phá, nhất là thời điểm đột phá vào cửu cực tạo hóa, pháp tắc chi lực sẽ vần quanh. Muốn đánh vỡ loại đột phá này, hầu như là không thể nào. Trừ khi thực lực của hắn đã đạt đến một tình trạng có thể đánh vỡ pháp tắc chi lực của thế giới này, nhưng rất hiển nhiên, Khang Thừa Quý hắn còn đạt không đến nước này. Một đạo màn sáng màu đen, từ bên trong đầu lâu cực lớn kia phun ra, nghĩ muốn đánh gãy bộ tùy tâm đột phá, nhưng điều này có thể sao? Kết quả của nó rõ ràng, một kích này của Khang Thừa Quý, mới tới trên người bộ tùy tâm, đã bị một đạo màn sáng màu tím chặn chặn. Hơn nửa bắn ngược trở về, một kích này uy lực cũng không yếu, bắn ngược trở về, lại để cho thân thể Khang Thừa Quý quơ quơ, hiển nhiên cũng nhận được một tí vết thương nhẹ, vù vù, một hồi hào quang huyền diệu lóe lên, bộ tùy tâm mãnh liệt rơi xuống mặt đất, cả người trở nên phấn chấn, con mắt cực kỳ sáng ngời, như bầu trời sao vô tận, ẩn chứa sức mạnh cường đại mà huyền diệu, dường như hiểu được pháp tắc chi lực huyền diệu nào đó, đối với một võ giả mà nói, chỉ cần đi vào cửu cực tạo hóa, sẽ có một ít pháp tắc chi lực, bổn mạng pháp tắc chi lực, cái loại pháp tắc chi lực này huyền diệu vô cùng, hơn nữa người cùng pháp tắc càng dung hợp, nắm giữ pháp tắc chi lực cũng càng mạnh, càng lợi hại, Bộ tùy tâm thiên tư xuất chúng, mặc dù chỉ là nắm giữ một ít pháp tắc chi lực, nhưng nắm giữ một ít pháp tắc chi lực này làm cho thực lực của hắn tăng lên mấy lần, hơn nữa trước đó Bộ tùy tâm đã nhận được Thất Diệu Tiên kiếm truyền thừa, tự nhiên có được pháp tắc chi lực, kiếm chi pháp tắc Bất quá những lực lượng pháp tắc kia, cũng không có triệt để nắm giữ, cũng không có lĩnh ngộ, mà là thất diệu tiên kiếm mang cho hắn. Hiện tại hắn đột phá đến cửu cực tạo hóa, tăng thêm thất diệu tiên kiếm trợ giúp, tự nhiên đối với kiếm chi pháp tắc làm sâu sắc rất nhiều. Lúc này bộ tùy tâm thẳng tắp đứng ở nơi đó, sau lưng bảy thanh tiên kiếm phiêu phù ở trên đầu, nhưng khí tức lại cực mạnh, đem cả người bộ tùy tâm làm nổi bật lên, phản phất cả người bộ tùy tâm chính là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Vì thế kinh người, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều phá hủy, bộ tùy tâm đem ánh mắt ngưng tụ ở trên khang thừa quý biến thành bộ xương màu đen, trong mắt lué ra một đạo hàng mang, đóng lấy bảy thanh trường kiếm sau lưng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Theo sát lấy hóa thành một thanh trường kiếm bảy màu, phía trên thanh trường kiếm kia tản ra khí tức phong cách cổ xưa, dường như đến từ thượng cổ hồng hoang. Kiếm, trí tôn, thượng cổ Chí tôn. Phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó mà mất đi nhan sắc, nguyên bản ở trong không gian thu hẹp màu đỏ như máu, lập tức bị phách mở một đạo khe nước to lớn, cái khe nước này càng lúc càng lớn, thất diệu tiên kiếm, thất tinh diệt thế, trường kiến kia lập tức rơi vào trong tay bộ tùy tâm, khí thế cả người đột nhiên tăng cường, giống như là biển gầm, dời núi lấp biển, thế không thể đỡ, thế kiếm kia hóa thành một đạo cầu vòng bảy màu, lập tức vạch phá không gian, hướng phía khang thừa quý biến thành khô lâu anh kích tới tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản là không có cách phân biệt, mặc dù là dương lỗi thi triển chân thực ưng nhãn, cũng gần kề chỉ là quan sát được một đạo quỷ tích bảy màu mà thôi. Khang thừa quý cảm thấy khí tức tử vong, cả người dường như bị đông cứng, mình thi triển ra toàn bộ không gian đều phải vì thế mà hủy diệt. Sau khi bộ tùy tâm phát ra một kiếm này, trong nội tâm Khang thừa quý tin tường, một kích này lợi hại vô cùng, trốn. Đây tuyệt đối là không cách nào né tránh, Mình khẳng định lại sẽ mất đi một lần cơ hội bảo vệ tánh mạng quý giá, nhưng Khang Thừa Quý cũng sẽ không nhận thua như vậy, mình khẳng định đã không gánh nổi cơ hội hộ thân qua oa quý giá kia, vậy mặc dù mình muốn tiêu hao, cũng sẽ làm cho bộ tùy tâm lột ra một lớp da, cho nên lúc này Khang Thừa Quý ngưng tụ năng lượng toàn thân, toàn bộ đầu lâu co rụt lại, thập phần quỷ dị, hốc mắt hồng sắc cực lớn kia, phát ra một tia ánh sáng giống như hồng ngoại, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, trong chốc lát sau. Như là hai đạo hồng sắc quan trụ to lớn Hai cột sáng hồng sắc này lập tức hợp lại với nhau Mà lúc này cả người khang thừa quý hóa thành đầu lâu Cũng lập tức hóa ở trong đó Một loạt biến hóa này Tốc độ cực nhanh Bất quá là thời gian trong nháy mắt mà thôi Ken kép Hào quang bảy màu cùng hồng mang lập tức va chạm vào nhau Ở bên trong không gian thu hẹp kia Đã xảy ra nổ tung cực lớn Toàn bộ không gian cũng vì đó hỏng mất Không gian chi lực tan vỡ Vô tình cắt hai thân thể con người linh hồn hai người, mấy hơi thở sau, sương mù tán đi, toàn bộ không gian cũng khôi phục nguyên dạng, lúc này bộ tùy tâm cùng Khang Thừa Quý đã là bị thương nặng, chương 728, sát tâm. Lưỡng bại câu thương, không sai, một trận chiến này của bộ tùy tâm cùng Khang Thừa Quý, lưỡng bại câu thương, cái này mới chính là Dương Lỗi hy vọng, chúng ta đi đi, hiện tại bọn hắn bị thương, cũng là thời điểm thu lưới rồi, Dương Lỗi đứng lên, đối với hai nữ nói ra, từng Tiêu ly nhẹ gật đầu, không nghĩ tới bộ tùy tâm này rõ ràng nhân hỏa đắc phúc, đột phá, lại nói tiếp, vậy cũng là phúc khí của huyền thiên tông, bất quá trong nội tâm tiêu ly rất là khó chịu, gia hỏa này đột phá, vậy thì ý nghĩa, hắn đối với mình khẳng định càng thêm cuốn quyết chặt lấy rồi, hơn nữa quyền lên tiếng của bộ tùy tâm này trong môn phái khẳng định sẽ rất có tăng lên, những lão gia hỏa kia, tự hồ cũng đặt mưu đồ, để cho mình gã cho bộ tùy tâm, điều này làm cho tiêu ly rất khó chịu ba người ra, rất nhanh liền đi tới địa phương bộ tùy tâm cùng thang Thừa Quý chiến đấu, lúc này hai người cách xa nhau hơn 10 mét, hai người đều bị thụ thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không phải như vậy, hai người khẳng định động thủ, lúc này hai người đã là kết quả không chết không ngớt. ai khôi phục được nhanh một chút, như vậy chết khẳng định chính là một người khác rồi, cho nên lúc này, hai người đều khôi phục tu vi, giành giật từng giây, thật náo nhiệt a, Dương Lỗi đi tới phụ cận hai người Đầu tiên đem hai đầu yêu đan kia thu hồi, cũng đưa cho tiêu ly, hai quả yêu đan này đều là thủy thuộc tính, đối với tiêu ly trợ giúp là thật lớn, đương nhiên nếu như không phải luyện đan thuật của mình, vẫn không có đạt tới cấp bậc kia, mình có thể đem hai quả yêu đan này luyện chế thành thượng phẩm đan dược, ngươi. Ngươi là ai? Lúc này bộ tùy tâm cùng khang thừa quý thấy được dương lỗi, lập tức thay đổi sắc mặt, lúc này hai người đã không còn dư lực, nếu như dương lỗi gây bất lợi cho mình. Chuyện này quả là một con đường chết, sư muội Ngươi, ngươi đã đến rồi, đóng lấy bộ tùy tâm liền thấy được Tiêu Ly ở một bên, lập tức mừng rỡ không thôi, Tiêu Ly là đệ tử huyền thiên tông, có nàng ở đây, khang thừa quý kia nhất định phải chết, Tiêu Ly không để ý đến bộ tùy tâm, mà là nhìn xem dương lỗi nói, tiểu lỗi, ngươi xem phải làm sao, Tiêu Ly chưa bao giờ đối với người nam nhân nào giả dối dùng sắc thái qua, mà nam tử trước mắt, Xem ra cùng tiêu ly cảm tình không giống bình thường Điều này làm cho bộ tùy tâm như thế nào chịu được Hắn cũng sớm đã đem tiêu ly trở thành nữ nhân của mình rồi Mà trước mắt Nữ nhân của mình rõ ràng cùng một nam nhân xa lạ thân cận như thế Để cho bộ tùy tâm là trong cơn giận dữ Hận không thể đem dương lỗi phanh thay xé xác Ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy vẻ âm độc Sư muội Hắn là ai Nhìn xem dương lỗi Bộ tùy tâm ngữ khí rất là không tốt Dương lỗi cười lạnh Biến hóa của hắn, nét mặt của hắn, không sót một chữ đã rơi vào trong mắt mình, gia hỏa này rõ ràng đối với mình động sát ý, rất hiển nhiên, tiểu tử này không phải đồ gì tốt, đối với mình động sát tâm, đã đối với mình động sát tâm, như vậy mình liền không khách khí, chết nhất định phải chết. Dương lỗi chưa bao giờ sẽ vì mình lưu lại hậu hoạn, mặc dù gia hỏa này là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất huyền thiên tông, cái kia cũng không có lời gì để nói, hắn là ai? Cái đó và ngươi không có quan hệ gì chứ? Tiêu Ly đối với bộ tùy tâm cũng là rất không ưa, thậm chí có thể nói đạt đến trình độ chán ghét. Tại sao không có quan hệ? Ngươi là vị hôn thê của ta, ngươi cùng một nam nhân xa lạ thân mật như thế, điều này làm cho ta làm người như thế nào? Bộ tùy tâm không khỏi quát lên, mà miệng vết thương bị nhúc nhích, cả người lộ ra cực kỳ thống khổ. Cái dạng kia, xem ra muốn bao nhiêu dữ tận thì có bấy nhiêu dữ tận. Tiêu Ly nghe vậy cũng giận dữ. Quát lên, ngươi nói ai là vị hôn thê của ngươi. Ngươi cũng không nên ăn nói lung tung, ta sẽ không gã cho ngươi, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi, ngươi đã chú định là nữ nhân của ta. Bộ tùy tâm gầm lên, tiêu ly bởi vì một nam tử xa lạ, một võ giả nho nhỏ, mà đối với mình tức giận như vậy, điều này làm cho trong lòng bộ tùy tâm đố kỵ, thoáng cái liền mạnh mẽ cháy rừng rực, ánh mắt nhìn về phía dương lỗi, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi tu vi của ta đã đột phá đến cửu cực tạo hóa cảnh giới rồi, mà tiểu tử này, bất quá là một võ thần nho nhỏ mà thôi, sau khi ta trở về sẽ cùng với tiểu sư thúc nói, ta nghĩ tiểu sư thúc là sẽ không cự tuyệt, nói đến đây bộ tùy tâm cười lạnh không ngớt, cho dù không chiếm được lòng của ngươi, ta cũng muốn chiếm được thang thể của ngươi, ngươi cả đời này, nhất định chính là nữ nhân của bộ tùy tâm ta, ngươi, tiêu ly nghe vậy giận dữ, bất quá bộ tùy tâm nói cũng đúng sự thật, Bây giờ bộ tùy tâm 300 tuổi cũng chưa tới, đã thành tựu cửu cực tạo hóa cảnh giới, tiền đồ không thể đo lường, mặc dù cha mình không nỡ bỏ cầm hạnh phúc của mình với tư cách hy sinh, nhưng dưới những lão gia hỏa kia áp lực, thật là có khả năng sẽ làm vô sĩ, ta còn chưa bao giờ thấy qua người vô sĩ như vậy. Một bên hoa Diễm Hồng nghe bộ tùy tâm nói như vậy, lập tức nói, vì cách nghĩ ngay từ đầu của mình, cảm giác được quá xấu hổ chết người ta rồi mình ngay từ đầu rõ ràng đem một người nam nhân như vậy cùng mình đánh đồng, ờ, dáng dấp không tệ a." Bộ Tùy Tâm nhìn xem Hoa Diễm Hồng ánh mắt sáng lên, nữ nhân này xem xét cũng biết là nội mị thân thể, nữ nhân như vậy, đây tuyệt đối là vư vật. "Ngươi," Hoa Diễm Hồng đang định mắng chửi người, nhưng Dương Lỗi giữ nàng lại nói, "Ngươi không tất yếu cùng một người sắp chết so đo, người sắp chết." Bộ Tùy Tâm nghe vậy lập tức mồ hôi lạnh ướt ra, gia hỏa này lại muốn giết chết mình. Lúc này bộ tùy tâm căn bản không có khôi phục nhiều ít, nếu như hắn muốn giết chết mình mà nói, thật đúng là không cần tốn nhiều sức, bộ tùy tâm đã hối hận, lúc này bản thân mình bị trọng thương, tại sao phải đem ý nghĩ trong lòng nói ra, nếu như tiêu ly không để ý tình đồng môn, nhất định muốn giết mình, vậy mình là thật sự chết chắc rồi, tiêu ly nghe vậy cũng lắp bắp kinh hải, không nghĩ tới dương lỗi rõ ràng động sát tâm, đối với tiêu ly mà nói, tuy thập phần chán ghét bộ tùy tâm này. Nhưng bộ tùy tâm với tư cách đệ tử kiệt xuất nhất huyền thiên tông, hơn nữa bây giờ đột phá tạo hóa cảnh giới, là người được chọn tốt nhất kế thừa vị trí tông chủ huyền thiên tông. Ngươi muốn giết ta, ánh mắt bộ tùy tâm lập tức lạnh như băng, nhìn xem dương lỗi, lạnh lùng nói, ngươi rõ ràng đối với ta nổi lên sát tâm. Ngươi một con sâu cái kiến nho nhỏ lại dám đối với ta nổi lên sát tâm. Chương 729, Bách Hoa Cung Truyền Thừa 1. Con sâu cái kiến, ha ha! Thật sự là buồn cười, rõ ràng còn kiêu ngạo như vậy. Ngươi tuy được xưng là thiên tài xuất sắc nhất sùng vũ đại lục, nhưng ngươi bây giờ mới thật sự là con sâu cái kiến. Ta muốn giết ngươi, chỉ cần động ngón tay như vậy đủ rồi. Dương lỗi nhìn xem bộ tùy tâm cười ha ha, nói ra, hừ, cho dù bản thân ta bị trọng thương, ngươi cũng giết không được ta. Bộ tùy tâm nhìn xem dương lỗi, trong nội tâm phẫn nộ, ngoài miệng lại quát lên, lúc này tu vi của hắn trải qua khôi phục một chút, Muốn đối phó một gia hỏa vũ thần cảnh giới, vẫn có niềm tin, duy nhất để cho hắn khó xử đúng là Tiêu Ly, còn có nữ tử Kiều Diễm kia, Tiêu Ly không cần phải nói, với tư cách thiên tài đồng lứa mới nhất của huyền Thiên Tông, có thể nói, thiên tư của nàng, so với bản thân còn muốn lợi hại hơn, bây giờ đã đạt đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới, nếu như là ngũ khí triều nguyên bình thường, ngược lại là không có gì, nhưng mấu chốt chính là, niên kỹ của Tiêu Ly, bây giờ Tiêu Ly còn chưa đầy 30 một cái không đến 30 tuổi, tu vi lại đạt đến ngũ khí triều nguyên, cái này là biến thái bực nào, không giết được ngươi. Ha ha, vậy thì thử một lần, Dương Lỗi lạnh lùng nhìn xem hắn, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, đây là một thanh trường đao cực kỳ bình thường, mặt trên sinh ra rất nhiều rỉ sắc, có thể thấy được thanh trường đao này, rắc rưởi đã đến mức độ nào rồi, Dương Lỗi vẫn theo đao, trong miệng cười khẽ nói, đối phó gia hỏa như ngươi, dùng đao như vậy đã đầy đủ rồi, chui đao này là địa vị rất lớn A ta không biết dùng trường đao này giết nhiều ít xuất sinh đương nhiên cũng dùng nó đến trẻ củi vốn tưởng rằng sẽ không lại dùng đến nó thời gian cực nhanh không nghĩ tới còn có cơ hội dùng đến A bộ tùy tâm nghe vậy lập tức phun ra một bún máu hông mê rồi vốn là bản thân hắn bị trọng thương bị dương lỗi đâm một kích như vậy thương thế càng thêm nghiêm trọng rồi gặp dương lỗi thực động sát tâm tiêu ly cũng giật mình không thôi nhìn qua hắn nói Ngươi sẽ không thực nghĩ muốn giết hắn đi chứ. Nói như thế nào hắn cũng là đệ tử kiệt xuất nhất của huyền thiên tông chúng ta. Ngươi cho rằng ta bây giờ còn có lựa chọn sao. Dương lỗi cười khổ nói. Gia hỏa này đã đối với mình động sát tâm. Như vậy mình liền tuyệt đối sẽ không lưu lại tai họa ngầm. Thế nhưng mà. Không có thế nhưng mà. Hắn đối với ta động sát tâm. Thả hắn chẳng khác nào thả hổ về rừng. Dương lỗi không có do dự chút nào. Một đao đâm vào vùng đang điền của bộ tùy tâm. Như vậy tương đương phế bỏ tu vi của bộ tùy tâm, để cho hắn trở thành một phế nhân, kỳ thật dương lỗi rất muốn cứ như vậy giết chết hắn, bất quá cân nhắc đến nếu như mình giết hắn, như vậy mình khẳng định liền sẽ tăng lên đẳng cấp, đạt tới thông huyền, bởi vậy mới bất quá là đâm rách đan điền của hắn, để cho hắn tự sanh tự diệt, ngươi, ngươi, ngươi rõ ràng đâm rách đan điền của ta, lúc này bộ tùy tâm mặt xám như cho, nhìn xem dương lỗi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán hận. Không giết ngươi, đã là cho huyền thiên tông mặt mũi, nếu như không phải xem ở trên mặt mũi sư tỷ ta liền trực tiếp giết ngươi rồi, dương lỗi lạnh lùng nhìn xem hắn, kỳ thật hủy diệt đang điền của hắn như vậy, cùng giết hắn đi, trên cơ bản cũng không có gì khác nhau, ngươi, ngươi, ngươi thật độc ác, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ, bộ tùy tâm nhìn xem dương lỗi, hận không thể đem dương lỗi ăn sống nuốt tươi, ta chờ ngươi, ha ha, ha ha, Dương lỗi không khỏi cười lớn, lúc này dương lỗi cảm giác mình giống như là nhân vật phản diện trong phim ảnh, công tử, ta xem chúng ta vẫn là giết hắn đi, hoa diễm hồng nhìn xem bộ tùy tâm nói, dương lỗi lắc đầu, không cần, hắn không nổi lên được sóng to gió lớn gì rồi, dương lỗi đưa tay phải ra, ở trên người bộ tùy tâm rút ra thất diệu tiên kiếm, ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì, bộ tùy tâm chứng kiến dương lỗi rõ ràng đem thất diệu tiên kiếm của mình rút ra, Điều này làm cho hắn hoảng sợ rồi Đối với người bình thường mà nói Cái này thuộc về bản bệnh pháp bảo Nếu như không phải mình đồng ý Người khác căn bản không có khả năng rút ra Mà dương lỗi lại làm được Điều này làm cho bộ tùy tâm sợ hãi không thôi đang điền bị hủy diệt Tuy để cho bộ tùy tâm thoáng cái mất đi tất cả tu vi Nhưng chỉ cần thất diệu tiên kiếm vẫn còn Như vậy mình có thể đúc lại đang điền Để cho mình lại lần nữa tu luyện Mà nếu như ngay cả thất diệu tiên kiếm cũng mất đi Vậy mình thật sự chẳng khác nào đã mất đi cơ hội đông sơn tái khởi rồi, làm gì? Thất diệu tiên kiếm này, ở trong tay ngươi thật sự là lãng phí, vẫn là giao cho ta đến sử dụng đi, dương lỗi cười lạnh nói, ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi, dù sao ngươi cuối cùng cũng chết, kỳ thật ta vốn không muốn cứ như vậy đối phó ngươi, nhưng ai bảo ngươi rõ ràng đối với ta động sát tâm, trọng yếu hơn là, ngươi đã động sát tâm, còn để cho ta nhận ra được, con người của ta. Không thích nhất chính là lưu lại nhân tố không ổn định, sẽ không lưu lại nhân tố đối với ta tạo thành uy hiếp tồn tại. Thất diệu tiên kiếm được dương lỗi cầm trong tay, lập tức thu nhập vào trong mộng ảo thế giới. Bộ tùy tâm cảm giác không thấy thất diệu tiên kiếm tồn tại, lập tức nản lòng thoái chí Chúng ta đi thôi, dương lỗi đối với hai nữ nói ra, tiêu ly cùng hoa diễm hồng nhẹ gật đầu. Lúc này Khang Thừa Quý cũng thu thập vũ khí của hắn, tự nhiên cũng không ngoại lệ rơi vào trong tay dương lỗi, về tới trên bảo thuyền. Hoa Diễm Hồng mới đưa khô lâu pháp trượng kia cho dương lỗi, cầm khô lâu pháp trượng, lại để cho dương lỗi có một loại cảm giác quỷ dị. Khô lâu pháp trượng này, rất hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Đây là một quỷ khí hàng thật giá thật, quy lực vô cùng. Bất quá tuy cái quỷ khí này uy lực rất mạnh, nhưng đối với dương lỗi mà nói, lại là một cái gân gà, bỏ thì lại tiếc, ăn vào vô vị. Quỷ khí tuy cường đại, nhưng mình không dùng được, cái kia cũng là không tốt. Tuy quỷ khí này không dùng được Nhưng dương lỗi còn không ngốc đến mức đem ném đi, mà là đem để vào trong mộng ảo không gian, chờ sau này có cơ hội, có thể dùng hắn đổi mấy thứ gì đó, có lẽ có thể đổi một kiện tiên khí cũng khó nói, dù sao trên thế giới này, quỷ tu cũng có không ít, nhất là một ít quỷ tu cường đại, bọn hắn rất có thể có được tiên khí, mà đối với bọn hắn mà nói, tiên khí tác dụng không lớn, nếu như có quỷ khí, liền có thể như cá gặp nước, lại qua một ngày. Lúc này khoảng cách bách hoa cung di chỉ ở trung ương vô tận hải, trải qua càng ngày càng gần rồi, đoán chừng tiếp qua một ngày, là có thể đạt tới nơi muốn đến, đối với bách hoa cung di chỉ, dương lỗi cũng là 10 phần mong đợi, chương 730, bách hoa cung truyền thừa. 2. Dù sao bách hoa cung là một tông môn cường đại thời kỳ thượng cổ, trong đó thứ tốt khẳng định không ít, nếu như có thể đạt được một ít, liền thu hoạch vô cùng rồi, đối với dương lỗi mà nói. Ở bên trong bách hoa cung di chỉ, mình rất có thể sẽ tìm được bộ phận còn lại của chân long quyết, mặc dù là tìm không thấy chân long quyết nguyên vẹn, mình cũng chắc có lẽ không tay không mà về. Cái giới xích này, cho ngươi, dương lỗi cảm giác được linh hồn ấn ký trên chấp pháp giới xích kia đã bị triệt để bôi trừ, nói cách khác, chấp pháp giới xích này, đã triệt để trở thành vật vô chủ, tiêu trừ linh hồn ấn ký, là hao phí không thiếu thời gian, so với dương lỗi bắt đầu đoán trước, còn nhiều hơn một ngày thời gian. Thật sự bôi trừ đi linh hồn ấn ký rồi hả? Tiêu Ly kinh ngạc không thôi, nàng nguyên vốn cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng không nghĩ tới, dương lỗi rõ ràng thật sự làm được, điều này làm cho Tiêu Ly cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời lại vui mừng vạn phần, đã có chấp pháp giới xích này, thực lực của mình lại sẽ tăng lên một mảng lớn, mà lúc này xa xa ở biên giới vô tận hải, đinh bộ thu trên một hải đảo, phun ra một nguồn máu tươi, trong miệng phát ra một tiếng rống lên the lương. Chấp pháp giới xích của ta, tội đáng chết vạn lần, thật sự là tội đáng chết vạn lần, dương lỗi, ta và ngươi không chết không ngớt, dám thu chấp pháp giới xích của ta, à, bất quá dương lỗi nghe không được đinh bộ thu kêu gào, mà là nhìn xem tiêu ly nói, sư tỷ ngươi trước nhận chủ đi, tiêu ly nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng xuống, ở phía trên giới xích nhỏ một giọt máu tươi, chấm chấm chấm, đã tới rồi, thật nhiều người, không nghĩ tới rõ ràng có nhiều người như vậy thủ tại chỗ này. Khoảng cách di chỉ còn có mấy cây số. Dương lỗi liền nương theo chân thực ưng nhãn quan sát được vị trí. Ở đó là cửa vào một chỗ cung điện to lớn. Bất quá lúc này cửa lớn cung điện đóng kín Không có chút động thái nào. Bất quá phía trên cung điện. Có một khối bản hiệu to lớn. Khiến người ta nhận thức đến. Cái này hoàn toàn chính xác là bách hoa cung di chỉ. Đem bảo thuyền thu lại đi. Dương lỗi nhìn xem tiêu ly nói. Lúc này còn cử bảo thuyền là một lựa chọn thập phần không sáng suốt. Bảo thuyền là một kiện tiên khí Đó là rất đáng chú ý, ở chỗ này tới tiềm bảo đủ loại người đều có, cho nên một khi ở chỗ này bị nhìn chầm chầm vào, không có thể là chuyện tốt đẹp gì, vì không chịu đến dây dưa như vậy, nhất định phải thu bảo thuyền, hạ xuống lưu ly bảo thuyền, ba người rất nhanh liền đi tới cách di chỉ không xa, lúc này hai nữ cũng mang khăn che mặt, đây là dương lỗi yêu cầu, dù sao hai nữ đều là sắc nước hương trời, khuynh quốc khuyên thành, sau khi mang lên khăn che mặt, cũng sẽ phòng ngừa một chút phiền toái. Dù sao sắc đẹp cũng là có khả năng gây phiền toái đấy. Đi tới phía trước di chỉ, nhìn xem ba chữ cổ xưa ở phía trên đại môn kia, lại để cho tâm thần dương lỗi rung lên. Ba chữ viết xa xưa kia, dường như có đồ vật gì đó đang hấp dẫn mình, lại để cho dương lỗi càng phát ra hiếu kỳ rồi. Dương lỗi tinh tường, bên trong ba chữ này khẳng định có cái gì đó hấp dẫn mình. Hơn nữa thứ này có lẽ cùng công pháp bình tu luyện có quan hệ. Nếu cùng công pháp tu luyện của mình có quan hệ, Cái kia cũng chỉ có chân Long Quyết rồi Bởi vì chỉ có chân Long Quyết mới Cùng Bách Hoa Cung có liên hệ Mà nếu là như vậy Vậy Hoa Diễm Hồng tu luyện chân Phượng Quyết Cũng có thể có cảm giác Vì vậy Dương Lỗi quay đầu nhìn về phía Hoa Diễm Hồng Thấy nàng lúc này cả người tự hồ Bị cái gì đó định trụ Cả người vẫn không nhúc nhích Xem ra nàng cũng có cảm ứng Ba chữ viết kia Hiển nhiên có huyền diệu gì đó Dương Lỗi suy đoán Cái này đoán chừng chính là nơi mấu chốt của Bách Hoa Cung Nói không chừng ba văn tự cổ sư kia, liền ghi lại thứ mình cần thiết, chân Long quyết, còn có chân phượng quyết, dương lỗi vốn nghĩ đem tinh thần lực của mình xâm nhập trong đó, lại phát hiện hoa diễm hồng phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang sợ hãi lẫn vui mừng, như thế dương lỗi cũng sẽ không sốt ruột, mà là nhìn về phía hoa diễm hồng, muốn biết, nàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đã lấy được tin tức gì, diễm hồng, ngươi biết cái gì đó, công tử, lúc này sắc mặt hoa diễm hồng cực kỳ mừng rỡ. Ta được đến bách hoa cung truyền thừa. Thật sự, dương lỗi cũng theo đó cao hứng. Cái này không phải là hoa diễm hồng hy vọng sao. Hừng, công tử, ta nghĩ, ngươi cũng có thể đạt được đấy. Mình đã nhận được bách hoa cung truyền thừa. Nhận được bách hoa thần công. Phải nói là chân phượng quyết bản đầy đủ. Như vậy dương lỗi có lẽ có thể lấy được chân lông quyết bản hoàn chỉnh rồi. Ta cũng cảm thấy, đúng là như thế. Ta hiện tại thử xem, các ngươi giúp ta hộ pháp. Dương lỗi quay đầu lại nhìn xem các nàng nói, được. Hai nữ nhẹ gật đầu, dương lỗi ngồi khoanh chân, lập tức đem tinh thần lực của mình thăm dò vào bên trong ba văn tự cổ xưa kia, mới tiếp xúc dương lỗi liền phát hiện một cỗ lực hấp dẫn cường đại. cỗ lực hấp dẫn cường đại này, đem tinh thần lực của dương lỗi lập tức kéo vào trong đó, lại để cho thân thể dương lỗi đột nhiên chấn động. Sau đó sự tình để cho dương lỗi kinh ngạc đã xảy ra, tại đây chưa từng xuất hiện đồ vật trong tưởng tượng của dương lỗi, mà là một ít đoạn ngắn, một ít đoạn ngắn tự hồ là trí nhớ. Đây là một trận đại chiến, một hồi siêu cấp đại chiến, hai vị cường giả tuyệt thế, một nam một nữ, chỗ mi tâm hai vị cường giả tuyệt thế này, đều có được một loại ấn ký, cùng với dương lỗi ban đầu ở bên trong tu la điện mộ đạo, gặp được cổ tiên nhân thi thể kia không sai biệt lắm, tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng điều này làm cho dương lỗi biết rõ, cái này là tiên nhân, hơn nữa hai người thấp bật không thấp, tối thiểu đạt đến đại la kim tiên, hai người kia chiến đấu với nhau, dời núi lấp biển Vô số ngọn núi, vô số cự thạch, ở trong khi hai người giao chiến nhau nhau sang thành bình địa, có thể thấy được lực lượng khủng bố cỡ nào, cỡ nào làm cho người ta sợ hãi, hai người này đại chiến, làm cho vô số mảnh đất biến thành hư vô, san linh đồ tháng, vô số sinh linh, vô số động vật chết đi, sau đại chiến, hai người tinh bị lực tẩn, song song trọng thương, không hề có sức tái chiến, vì vậy thu tay lại ngưng chiến, từ nay về sau, hai người trăm năm ước chiến một lần. Bất quá mấy ngàn năm trôi qua, như cũ là thắng bại chẳng phân biệt được. Bởi vì thực lực hai người quá mức cường hoành rồi, mỗi một lần chiến đấu đều sẽ tạo thành biến hóa nghiêng trời lệch đất cho toàn bộ bốn phía chiến đấu, phương viên mấy vạn dặm, tạo thành sự đã kích mang tính chất hủy diệt, hết thảy đồ vật, đều bị phá hư hầu như không còn. Mà như vậy, cũng đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn cho hai người, để cho bọn hắn nghiệp lực cuốn thân. Chương 731, Thượng cổ đoạn ngắn ký ức, vì giảm bớt phá hư, vì giảm bớt nghiệp lực hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới một biện pháp, cái kia chính là hai người tìm kiếm truyền nhân lại để cho truyền nhân mình thay thế hai người chiến đấu, thẳng đến phân ra thắng bại vì vậy hai người phân biệt thành lập nên một cái tông môn trong đó một phương nữ đã thành lập nên Bách Hoa Cung, mà một phương nam tử thì thành lập Thần Long Phủ ngắn ngũng mấy ngàn năm, Bách Hoa Cung cùng Thần Long Phủ liền trở thành hai tông phái cường đại nhất toàn bộ đại lục bất quá hai tông Đối với thống ngự toàn bộ đại lục tu luyện giới cũng không có giả tâm gì, mà là một mực vì cuộc chiến đấu kia, vì cái ước định kia mà phân ra thắng bại, cho nên mỗi cách 100 năm, hai đại tông môn, thì ra là bách hoa cung cùng thần Long Phủ, đều sẽ phái ra trẻ tuổi, đệ tử kiệt xuất nhất riêng phần mình đối chiến, nhưng khiến người ta ra ngoài ý định chính là, mỗi cách 100 năm chiến đấu, luôn bất phân thắng bại, không ngoài dự tính, thẳng đến 5.000 năm trôi qua, một đại sự đã xảy ra. Trên đại lục xuất hiện một tà tu cường đại, một tà tu tên là Hắc Huyết Tà Vương, tà tu kia tu vi cao đến dọa người, toàn bộ đại lục, hầu như không người là đối thủ của hắn, người kia vừa xuất hiện, hai vị siêu cấp cường giả của Bách Hoa cung cùng thần Long Phủ đều cảm ứng được rồi, người này, so với hai người đều mạnh hơn nhiều, nếu như đơn đã độc đấu, căn bản là không người nào có thể hơn hắn, tà tu kia vốn không phải người đại lục này, thậm chí không phải người trên tinh cầu này. Mà là một tà tu bị khu trục Tà tu này việc ác bất tận Đều là lợi dụng máu huyết hồn phách Người khác đến đề thăng tu vi của mình Hơn nữa hắn vốn là trọng thương Thời điểm đi vào đại lục này Tu vi vẫn không có khôi phục Chính vì hắn tu vi vẫn không có triệt để khôi phục Này mới khiến hai người cảm thấy lo lắng Vẫn không có khôi phục liền Đã đạt đến tình trạng này rồi Nếu như là chân chính khôi phục tu vi Này sẽ là kinh khủng đến mức nào Cho nên trong lòng hai người đều rất rõ ràng Muốn đối phó người này Cũng chỉ có tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp người này còn không có hoàn toàn khôi phục, liền muốn động thủ, hơn nữa một người, tuyệt đối không được, phải hai người liên thủ mới có thể chiến thắng. Cách nghĩ của hai người là kinh người nhất trí, hơn nữa hai người vừa thấy mặt, căn bản không cần thương lượng, cũng không cần trao đổi, gần kề chỉ là ánh mắt đã biết rõ ý nghĩ của đối phương. Đây là vạn năm qua hai người lần thứ nhất liên thủ, chỉ sợ cũng là một lần liên thủ cuối cùng, thậm chí không có về sau rồi hai người đều thập phần ngưng trọng, bọn họ cũng đều biết, lần chiến đấu này nguy hiểm, đối thủ cường đại, cùng khủng bố trước nay chưa có, đoán chừng tu vi người nọ thời kỳ toàn thịnh, hẳn là Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãng Cảnh Giới, thậm chí có thể là chuẩn thánh, mà hai người tuy cũng là Đại La Kim Tiên, nhưng qua nhiều năm như vậy, mặc dù có chỗ đột phá, nhưng cũng chỉ là vừa bước vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ mà thôi, cùng hắc huyết tà vương kia có chênh lệch cực lớn, bất quá vì mãn đại lục này Vì bách hoa cung vì thần Long Phủ, cũng vì tiêu diệt tà tu việc ác bất tận này, hai người không có đường lui, vì vậy lại là một hồi đại chiến kinh thiên triển khai, trận chiến đấu này, cùng nhiều năm trước hai người chiến đấu so sánh, càng thêm kinh khủng, toàn bộ đại lục đều sôi trào, dời núi lấp biển, vô số người bình thường, thậm chí là tu luyện giả, đều ở trong chiến đấu này bị ảnh hưởng đến, mà đánh mất tánh mạng, một trận chiến này, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, che khuất bầu trời. Một trận chiến này, trọn vẹn qua 7 ngày 7 đêm, một nam một nữ hai đại la kim tiên kia liên thủ uy lực vô cùng, đối phó đại la kim tiên hậu kỳ không có chút vấn đề nào, mà hắc huyết tà vương kia Tu Vi không có hoàn toàn khôi phục, đối phó hai người này liên thủ, cũng có chút cố hết sức, tuy không có khả năng đánh bại đối phương, nhưng không có chút hiện tượng thất bại nào, hơn nữa hắc huyết tà vương là càng chiến càng hăng, Tu Vi không chỉ có không suy yếu, trái lại bởi vì người bị chết càng nhiều. Tu vi của Hắc Huyết Tà Vương từng bước khôi phục, cùng hai người chiến đấu, tuy tiêu hao rất lớn, nhưng bởi vì hắn công pháp tu luyện đặc thù, cực kỳ tà ác, cực kỳ âm độc, không chỉ có đền bù tổn thất chiến đấu tiêu hao, thậm chí còn có khôi phục, 7 ngày 7 đêm sau, một nam một nữ ý thức được sự tình không ổn, hai người ngay từ đầu cùng Hắc Huyết Tà Vương so sánh, không kém bao nhiêu, nhưng đi qua lâu như vậy, hai người tiêu hao thập phần lớn, mà Hắc Huyết Tà Vương dường như càng ngày càng mạnh. Nếu như tiếp tục như vậy, hai người nhất định sẽ không địch lại, bị thua, kết quả cuối cùng sẽ là tử vong, ý thức được điểm này, nam tử kia làm ra một lựa chọn, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua tuyệt sắc giai nhân cùng mình dây dưa không ngớt, không có nhiều lời, sau đó thiêu đốt tiên thể của mình, thiêu đốt linh hồn của mình, thiêu đốt tiên anh của mình, hướng phía hắc huyết tà vương vọc tới, phát hiện nam tử ý đồ, nàng kia lập tức phát ra hung ác, lúc này nàng mới biết được, mình là cỡ nào quan tâm hắn cỡ nào yêu hắn, bất quá hiện tại phát hiện lại đã quá muộn nữ tử vốn cũng muốn tiến lên, nhưng nam tử đã sớm làm xong hết thảy, ở trước khi phóng tới Hắc huyết tà vương, liền đem nữ tử đẩy ra, một đại la kim tiên thiêu đốt tánh mạng của mình, thiêu đốt tiên thể của mình, tu vi hắn sẽ tăng lên bao nhiêu, là khủng bố cỡ nào, đủ có thể cùng chuẩn thánh so sánh, bất quá thời gian tiếp tục quá ngắn, nhưng điều này cũng vậy là đủ rồi, tuy tu vi của hắc huyết tà vương cường hoành, Nhưng dù sao không có triệt để khôi phục Hắc huyết tà vương cực kỳ cường hãn Hắn có thể sống sót Cũng không phải là bởi vì tu vi hắn cường hãn Mà là vì công pháp của hắn đặc thù Có thể nói không chết Chỉ cần linh hồn bất diệt Sẽ không phải chết đi Cho nên nam tử thiêu đốt tánh mạng Thiêu đốt hết thể bản thân Tuy có thể chiến thắng hắc huyết tà vương Lại không cách nào giết chết hắn mắt thấy thời gian không nhiều lắm Hắn làm ra lựa chọn cuối cùng Cái kia chính là tự bạo Đối với một vị tiên nhân mà nói, nếu như trước đó thiêu đốt tánh mạng, thiêu đốt tiên thể của mình, như vậy còn có một tia cơ hội có thể luân hồi chuyển thế. Nhưng nếu dưới tình huống như vậy lại tự bạo, vậy thì ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có. Bất quá hắn lúc này đã không có cơ hội lựa chọn rồi. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa cũng vì đó văng tung tuế, toàn bộ bầu trời đều đã mất đi nhan sắc, không gian lập tức vỡ vụn, vô số vết nứt không gian đem hắc huyết tà vương bao vây lại. Cái nổ tung cực lớn kia, sinh ra uy lực khủng bố, đem hết thảy đều hủy diệt, kể cả thân thể hắc huyết tà vương, thậm chí linh hồn của hắn sụp đổ tiêu diệt, chương 732, tiến vào di tích. Dương lỗi mở mắt, đây hết thảy cho hắn rung động quá cường đại, không nghĩ tới đại la kim tiên cấp độ chiến đấu là khủng bố như vậy, cùng những chiến đấu kia so sánh, mình trải qua hết thảy chiến đấu, căn bản là đong đóng so với ánh trăng, trong lúc vất tay hủy thiên diệt địa khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, một nam một nữ kia, dương lỗi cũng đoán được đại khái, nam tử kia tên gì không rõ ràng lắm, bất quá biết đến là, hắn rất có thể chính là vị thánh chủ mà bách hoa cung muốn kia, còn nữ tử, đoán chừng chính là người sáng lập bách hoa cung rồi, bất quá để cho dương lỗi hiếu kỳ chính là, bách hoa cung để lại truyền thừa, như vậy thần Long Phủ đâu này? Trên đại lục này, cho tới bây giờ liền chưa từng nghe nói một cái tông môn như thần Long Phủ vậy, còn có, Sau lần chiến đấu đó, lại xảy ra chuyện gì mà nữ tử kia nếu là Đại La Kim Tiên, không có khả năng dễ dàng vẫn lạc như vậy, nàng lại đi nơi nào? Vào lúc này, nữ tử kia đứng ở đỉnh phong đại lục này, tinh cầu này, sau lần chiến đấu kia, không có người nào có thể uy hiếp được nàng, như vậy nàng phải đi tiên giới, hoặc là vị diện rất cao, hay vẫn lưu lại vị diện này, hơn nữa mình lấy được cũng chỉ là những thứ này sao? Ngay cả chân long quyết, cái gì đó cũng không lưu lại cho mình. Đây cũng quá vô nghĩa rồi, cốt sấu hoa diễm hồng còn lấy được chân phượng quyết, đã lấy được bách hoa cung truyền thừa, nhưng mình lại chẳng có đạt được cái gì cả, bất quá kỳ thật mình lấy được chỗ tốt cũng không ít, trận chiến kinh thiên kia cho mình không ít kinh nghiệm, đối với cảnh giới của mình tăng lên có trợ giúp thật lớn, dương lỗi cảm giác tinh thần lực của mình lại tăng lên một cấp độ nữa, nhất là băng tâm quyết ở bất tri bất giác đã đột phá, bây giờ băng tâm quyết đã đạt đến tầng 12, băng tâm quyết tổng cộng 12 tầng, Bây giờ mình ở bất tri bất giác thì đến được tầng cao nhất, bất quá dương lỗi cảm giác hết sức kỳ quái. Cái băng tâm quyết này dường như không chỉ có 12 tầng, có lẽ có tầng thứ càng cao hơn. Bây giờ mình tu luyện đến tầng 12, tinh thần lực đã đạt đến một mức độ khủng bố, đủ để so sánh với thiên tiên rồi. Dương lỗi biết rõ, nếu như tinh thần lực của mình muốn có đề cao càng lớn, như vậy có hai biện pháp. Một cái là tìm kiếm một phần pháp môn tu luyện tinh thần lực cao cấp hơn, mà một cái khác. Là theo tu vi mình tăng lên, tinh thần lực tùy theo tăng lên, bất quá một loại trước, khó, rất khó, một loại đằng sau, tiến độ thật chậm, huống hồ tinh thần lực của mình đạt đến trình độ này. Tu vi cảnh giới mới bất quá là võ thần đại viên mãn mà thôi, mỗi một lần tiến bộ, sẽ không mang lại cho mình tinh thần lực tăng lên bao nhiêu, trừ khi là mình đi vào cấp độ thiên tiên. Đương nhiên, mặc dù là băng tâm quyết có pháp môn tu luyện tầng thứ càng cao hơn, cũng không phải hiện tại đi đạt được thời gian không chờ người, trước mắt cũng không phải thời cơ thích hợp, thế nào công tử, chứng kiến dương lỗi mở mắt, hoa diễm hồng hỏi vội một bên tiêu ly cũng nhìn qua hắn dương lỗi nhìn xem hai nữ đứng dậy, nhẹ khẽ lắc đầu ta cũng không có đạt được bách hoa cung truyền thừa bất quá, bất quá ta đã nhận được một ít đoạn ngắn ký ức đó là một cuộc chiến kinh thế cuộc chiến kinh thế, hai nữ đều sững sờ trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc đúng vậy, cái kia thật là một cuộc chiến kinh thế Đó là một trận chiến đấu thời kỳ thượng cổ, nghiêng trời lệch đất, dời non lấp biển, toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc, ở trong tràn chiến đấu kia, tử thương vô số, cường giả vẫn lạc vô số kể, thậm chí ngay cả không gian cũng bị xé nứt rồi, đó là một hồi tiên nhân chiến đấu, chúng ta những người này, lúc đó ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng, dương lỗi nói xong cười khổ không thôi, hoàn toàn chính xác, nếu như mình thật sự là thân ở trong đó, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Như thế nào ta không nhìn thấy, Hoa Diễm Hồng có chút không tin, ngươi không phải là đang nói bậy chứ? Tiêu Ly cũng không thể nào tin được, Dương Lỗi cười khổ, mở ra hai tay, nhìn xem hai nữ nói, có cái tất yếu này sao? Hơn nữa, ta lừa các ngươi cũng không có chỗ tốt gì, không chiếm được cái gì, bất quá lại nói tiếp, thật là khiến người ta giật mình, nhưng này dù sao chỉ là đoạn ngắn ký ức mà thôi, rất nhiều chuyện cũng không biết rõ, không thèm nghĩ nữa, ta nghĩ di chỉ muốn mở ra là thời điểm chúng ta chuẩn bị tiến vào, hai nữ cũng chú ý tới, lúc này cửa đá cực lớn kia đang chầm chậm mở ra, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu rung rẩy, châm châm rung động, toàn bộ hòn đảo đều đang rung động, bốn phía sắc trời cũng bắt đầu biến sắc, nguyên bản tinh không vạn lý, lập tức biến thành đông nghiệp một mảnh, toàn bộ không gian hào khí đều trở nên cực kỳ đè nén, Dương Lỗi nhíu mày, cảm thấy một ít dấu hiệu bất an, dường như có đại sự gì phát sinh, tại đây hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Xem ra lúc này đây thăm dò bách hoa cung di chỉ, không phải là dễ dàng như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài vẫn lạc ở chỗ này, trước mắt có mấy ngàn người, hơn nửa từng cái đều là cực kỳ xuất sắc, võ giả yếu nhất, Tu Vi cũng đạt tới tứ tượng quy chân, đương nhiên muốn nói cảnh giới, chỉ sợ dương lỗi mình chính là người cảnh giới yếu nhất, mà mấy ngàn người này, lần này có thể sống sót chỉ sợ sẽ chưa đủ một phần đương nhiên đây chỉ là dương lỗi dự cảm mà thôi, bất quá cái này cùng dương lỗi mà nói không có quan hệ quá lớn, dù sao mình là có nắm chắc bảo vệ tánh mạng chỉ cần mình tìm được đồ vật mong muốn hơn nữa lại để cho hai nữ bên cạnh mình an toàn như vậy đủ rồi những thứ khác liên quan gì tới mình chúng ta đi, lúc này cửa lớn triệt để mở ra, vô số tu luyện giả tranh giành vọt vào, mà ra ngoài ý định chính là, một vị lão giả niên kỹ xem ra rất lớn sông lên phía trước nhất, cả người lập tức bị bắn ra, đón lấy cả người rung rảy vài cái, không một tiếng động Điều này làm cho vô số người vốn muốn xông vào lại càng hoảng sợ, nhau nhau chậm xuống bước chân, mà lúc này lại tiến vào không ít người, dương lỗi cũng hiếu kỳ, không rõ ràng cho lắm, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Di chỉ còn sẽ chọn người tiến vào hay sao? Lúc này Tiêu Ly nhẹ gật đầu giải thích nói, người kia niên kỹ quá lớn, có lẽ đã vượt qua 500 tuổi, mà người vượt qua 500 tuổi, thì không cách nào tiến vào bách hoa cung Di chỉ. Thì ra bách hoa cung di chỉ này không phải lần đầu tiên mở ra, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ mở ra một lần, bất quá thời gian mở ra là không có quy luật, mà lần này cách lần trước mở ra đã qua 500 năm, lần trước mở ra là ở 700 năm trước. Tuy không biết quy luật cụ thể, nhưng có thể khẳng định chính là bách hoa cung di chỉ mở ra thời gian khoảng cách là càng ngày càng lâu rồi.